Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh đến kinh người như vậy. Cảm giác được Diệu Tinh khiếp sợ, như mộ sợ cũng không chịu rời khỏi đôi môi của Diệu Tinh, mà anh liếm hôn cô rất cẩn thận đầy thường tiếc. Anh như muốn miêu tả hình dáng đôi môi của cô, một nụ hôn dịu dàng giống như là của một người anh trai, mà cũng hiền hậu ấm áp giống như của một thanh niên, làm cho Diệu Tinh buộc lòng cũng không thể đối xử thô mạo với anh được. Nhưng lúc này, trong lòng Diệu Tinh cũng cảm thấy rất rối loạn. Cô cũng là... Nếu như cô không thương anh trai của anh Tại sao suốt 3 năm qua Cô lại vẫn nhớ mãi không quên như vậy Nhưng mà nếu như cô rất thương anh Tại sao cô lại đi ở cùng với em trai Của người mà cô đã hại chết Hơn nữa chuyện này thật sự giống như Nhược thì đã nói hay sao Anh trai chết đi bên trong chuyện này Căn bản cũng có trách nhiệm của anh bên cạnh Bất kể như thế nào anh cũng sẽ không cho phép Người khác cướp đi em Dự tin à nhất là khi người đó là Tiêu Lang Phong Tiêu Lang Phong ra ngoài máy đậu xe Anh muốn đi thật nhanh một chút Hy vọng có thể đuổi theo Diệu Tinh Nhưng khi xe vừa mới khỏe cua Đột nhiên anh liền đạp thắng xe Ở phía trước mắt của anh Ở giữa trời chiều Alex cùng Diệu Tinh đang ôm hôn nhau đầy vẻ thâm tình Lách cách Tiêu Long Phong nắm quyền thật chặt Alex, đây là mày đang khiêu khích tao có phải hay không Mỗi một lần bọn họ thân mật với nhau Cũng dễ xuất hiện ở trong tầm mắt của anh Rầm Tiêu Long Phong dùng lực để mạnh cửa xe một cái Giải bước đi về phía Diệu Tinh Khi tới bên cạnh hai người. Tiêu Lang Phong dùng lực kéo Diệu Tinh tới trong ngực, mộ sở ra ngoài. Sau đó vung quyền lên đánh về phía mộ sở. Mộ sở cứng rắn, đón lấy một quyền này, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Anh sờ sờ khóe miệng, nhìn máu nhuộm một màu đỏ tươi trên đầu ngón tay. Mộ sở che giấu sự âm độc nghiêm trọng trong mắt, Ngờ đầu lên nhìn, tròng mắt của anh đã biến đổi thành sự khó hiểu. Tất cả những sự việc đều xảy ra quá nhanh, hồi lâu sau Diệu Tinh mới thoát ra khỏi sự kinh hạc. Alex! Diệu Tinh chạy tới lo lắng nhìn khóe miệng của anh bị chảy máu có làm sao không có đau lắm không rượu rượu anh không sao mộ giờ cầm tay diệu tinh đang dồn rề, khẽ cười lắc đầu mà một màn như vậy đối với tiêu long phong đang trong cơn thịnh nộ không có chỗ nào mà không phải là nhựa đàn kiều khích nhìn về mặt diệu tinh lo lắng như vậy tiêu long phong giận đến phát điên người cái người phụ nữ không có lương tâm này ngày trước mình đỡ cho cô ấy hai viên đạn cũng chưa từng thấy cô ấy đau lòng đến như vậy tiêu long phong hụt hẫng nhìn chăm chăm vào mộ sở hắn ta ngoại trừ có gương mặt tương tự như mặt của mộ thần. Thì có cái gì tốt kìa chứ Đến ngày càng một thân phận thật sự của con người mình Mà cũng không dám lộ ra ngoài ánh sáng Hừ, vậy giúp của hắn có ấm mơ gì đây Có chết anh cũng không tin Hắn tiếp cận Diệu Tinh như vậy Lại không có mục đích gì Tiêu Lăng Phong, có phải là anh đã phát điên rồi hay không Diệu Tinh giận đến hét hô to lên Nào, hãy nửa con đi lên trước đi rồi hãy nói Diệu Tinh đỡ mộ sờ dậy Alex, tôi đã nói với anh rồi yêu cầu anh hãy cách xa Diệu Tinh ra một chút Tiêu Lăng Phong cắn rằng nói Tại sao tôi lại phải nghe lời anh chứ Một giờ đứng dậy Tiêu lang phong Anh cho rằng anh uy hiếp tôi Thì tôi sẽ sợ anh sao Anh ngẩng đầu lên Cô ấy nhắn mạnh thêm vào Hãy tử uy hiếp kia Tôi yêu Diệu Tinh Tôi muốn cả đời cùng với cô ấy Diệu Tinh nhìn Tiêu lang phong Lại uy hiếp Anh uy hiếp cô còn chưa đủ sao Hiện tại lại còn uy hiếp cả Alex Tiêu lang phong Diệu Tinh không mày kêu lên Diệu Diệu Một giờ kéo Diệu Tinh lại Đây là chuyện của hai người đàn ông bọn anh Em hãy để cho bọn anh tự giải quyết Được không Mộ sờ nắm vào vai của Diệu Tinh, nói về đề rượu dàng Tiêu Lang Phong hung hăng nắm tay lại thành quyền, thật sự quá đủ rồi. Alex đã công khai khiêu khích còn chưa đủ, về mà cả hai người bọn họ lại còn đương nhiên nói chuyện tình cảm với nhau ở trước mặt anh như vậy. Nhìn cánh tay Alex khoát lên trên vai của Diệu Tinh, lúc này Tiêu Lang Phong chỉ muốn tiến lên hung hăng gạt cánh tay kia ra ngoài. Nhưng mà ngoan, đừng nói nhiều nữa. Mộ sờ đưa ngón tay trỏ ra chạm lên đôi môi của Diệu Tinh, sau đó xem mặt lại như về phía Tiêu Lang Phong. Hôm nay anh muốn thế nào? Tôi cũng sẽ theo anh Nếu như anh đánh tôi một trận này Có thể để cho Diệu Tinh đi theo tôi Vậy tôi tuyệt đối không đánh trả Đối với sự khiêu khích công khai như vậy Còn cố gắng đến đâu Tiêu Long Phong cũng không thể nhịn được nữa Anh nhẹ tới một bước Nhiều lấy cô áo mộ sở Anh cảm thấy tôi có thể để cho Diệu Tinh đi theo anh hay sao Tiêu Long Phong lại lùng hỏi Tôi không phải là một thiếu nữ ngủ ngốc Sẽ không tin bất cứ điều gì mà anh nói ra Anh ghé sát vào bên tay mộ sở Tôi bất kể anh có mục đích gì Nhưng mà việc đưa chỉnh rượu tinh đi anh đừng có mơ tưởng nếu như tôi mạn phép muốn dẫn cô ấy đi thì sao? mụ sẽ nhếch mày lên hỏi lại vậy thì phải nhìn lại bản lãnh của anh một chút xem đã liệu có đủ sức để khiêu chiến với tôi hay không à lấy tôi nói lại một lần nữa anh hãy cách xa rượu tinh ra một chút nếu không tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả một cái giá thật đắt tiêu lăng phong bây giờ tự thân mình anh cũng khó bảo toàn rồi anh có tư cách gì mà uy hiếp tôi anh đúng là đồ khốn kiếp tiêu lăng phong mắng to lén tiếp tục tung một quyền sang, à, nhìn mộ sờ ngã xuống trên mặt đất, Diệp Linh kinh hãi kêu lên thành tiếng, Tiêu lăng Phong có phải anh đã điên rồi hay không vậy? Diệp Linh kêu lên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện